Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1046 1050 ý định của Chu Thiên Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Bốn lão quái vật kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tần. Nhiên, nàng mặc dù xuất thân từ Thiên Nhai Hải Các, nhưng dù sao cũng chỉ là một người tu tiên nguyên anh sơ Kỳ. cho dù là thương thịt xong Hùng hay là vợ chống Chu Thiên Vân đều không cho rằng tần nhiên có. Thể ngăn cản vụ nổ đáng sợ đó. Đương nhiên, bốn người cũng không tùy tiện nói lung tung trong lòng. Vô cùng hiếu kỳ, nguyên nhân chân tướng chuyện này rốt cuộc lại như thế. Nào, không hẹn mà cùng rửa tai lăng nghe. Tu vị của khôi lỗi kia bốn vị đảo hữu hẳn cũng đã rõ ràng. Cơ hồ có. Thể so sánh với thần thông của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, uy lực của vụ. Nổ không cần phải nói, chỉ bằng vào hai người chúng làm sao có thể. Ngăn cản được, sở dĩ không có chết, là bởi vì ăn sư ta mới vừa rồi đi. Qua nơi này, tần nhiên cứ như vậy mà nói. Cái gì, ngài nói là thái thượng trưởng lão của quý phái, nữ tu đệ. Nhất Vân Châu đang ở xung quanh đây sao? Âm thanh của Chu Thiên Vân có chút run dày. Ba người khác vẻ mặt cũng không sai biệt lắm bọn họ mặc dù là người tu tiên nguyên anh kỳ nhưng cùng vị như yên tiên tử kia so sánh thì lại không đáng một đồng. Ly Hợp kỵ mới là chân chính là vô địch nhân giới. Chỉ là loại quái vật cấp bậc này không ở trong môn phái tiềm tu Tìm Kiếm phương pháp vượt qua thiên kiếp đi tới linh giới mà chạy đến nơi. Hoang dã này làm gì? Bốn người không khỏi quay đầu nhìn xung quanh trên mặt mơ hồ toát ra. Vẻ hoảng sợ. Mấy vị đảo hữu không cần lo lắng. Sư tôn sau khi ra tay cứu hai người. Chúng ta cũng không dừng lại mà đã rời đi rồi. Tần nhiên trong. Lòng cười thầm. Nhưng thần sắc trên mặt lại hết sức lạnh nhạt. Bình tâm mà nói, vân trung tiên tử rất ít nói xạo mà những ý tứ này. Kỳ thật đều là ý tứ của Lâm Hiên mới vừa rồi đấu pháp kịch liệt, hắn. Cũng không muốn cho người ta biết thân thông của bản thân vượt qua. Các tu sĩ cùng dai. Cho nên cần phải có một giải thích hợp lý. Vì vậy liền lấy chiêu bài sư tôn Tần Nhiên làm lá chắn. Mặc dù có chút hổ đổ, nhưng nếu Lâm Hiên đang nói như vậy, Tần Nhiên cũng không có ý cự tuyệt đối phương đã 5 lần 7 lượt cứu mình Tần. Nhiên cảm giác chung quy có chút bất đồng. Bốn lão quái vật cũng không có nghi ngờ. Thứ nhất, bọn họ cho tới bay. Giờ không có nghi qua hai người có thể còn sống cho tới bây giờ. Thứ hai, vụ nổ đáng sợ vừa rồi. Ngoại trừ tu sĩ Ly Hợp Kỳ sợ rằng. Không ai có thể đỡ dược một phen giải thích hợp tình hợp lý này. Về phần lão quái vật Ly Hợp Kỳ kia vi sao lại đến đây bốn người hiện. Nhìn sẽ không ngô ngốc mà đi hỏi thăm. Tục ngữ nói biết càng nhiều. Chết càng sớm bí ẩn của lão quái vật Ly Hợp Kỳ bản thân có tư cách. Do hỏi sao Ha ha Hai vị đảo hữu thật sự là phúc tinh cao chiếu cố Nếu không có Việc gì Xin mời đi tới bổn môn Mà hội trao đổi cũng sắp bắt đầu Rồi Chu Thiên Vân vội vàng chuyển đề tài Lâm Hiên cùng Tần Nhiên cũng gật đầu Mặc dù không biết người nào mới Là độc thủ phía sau màn này Nhưng trải qua chuyện lớn như vậy Trong một đoạn thời gian ngắn hắn sẽ không có hành động gì, huống chi. Tuyết Minh Sơn giờ phút này. Lão quái vật nguyên anh kỳ khoảng gần. Trăm người trừ phi tồn tại cấp bật ly hợp kỳ ra tay nếu không an. Toàn khẳng định không cần lo. Vì vậy bọn họ tạm thời vứt vấn đề chưa giải quyết này sang một bên. Thi triển thần thông. Bay tới Tuyết Minh Sơn. Khoảng cách 500 dặm không tính là xa, đương nhiên còn hơn lúc. Lâm Hiên tới, tốc độ phi hành chậm rất nhiều, vừa phi hành vừa tán. Dóc, sau thời gian một bữa cơm, mới nhìn thấy một ngọn núi nguy nha. Tràn ngập tuyết trắng. Nhưng mà Chu Thiên Vân lại cao mày, đang độn quang đột nhiên dừng lại. Đừng nói là hắn, mọi người cũng cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù khoảng... Cách còn xa, nhưng thần thức của Nguyên Anh hiển nhiên có thể cảm nhận. Rõ ràng linh lực trên núi như thế nào mà chỉ có mấy người, những người còn lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ tổng đàn bổn môn xảy ra biến cố? Chu Thiên Vân Thân là tôn chủ, làm sao có thể không vội, sau khi cùng. Với Mỹ Phụ Hồng Y liếc mắt nhìn nhau cùng lúc hướng về đỉnh núi bay, tới... Ái nữ bọn họ còn có môn nhân để tử đều ở đó, mong là đứng xảy ra. Chuyện gì? Lâm đảo hiếu tần tiên tử, nếu không chúng ta cũng đi xem một chút. Khương Thị Song Hùng hiển nhiên cùng Tuyết Minh Môn có quan hệ không? Tệ, hiển nhiên không thể xem như không thấy. Ơ, Lâm Hiên gật đầu, cái này có thể cùng tần nhiên bị tập kích có. Liên quan không? Vì vậy tốc độ của bốn người liền nhanh hơn đuổi theo sau. Rất nhanh liền đi tới đỉnh núi đã thấy chú Thiên van Bảy đang cùng một. Vị tu sĩ hơn 40 tuổi nói chuyện với nhau. Xung quanh còn có vài tên tu. Sĩ ngưng đan kỳ đang đứng. Mà vị tu sĩ kia, Lâm Hiên cũng nhận ra họ cơ tên Huyền Xanh. Hai sư huyên đệ sau khi trò chuyện một hồi đều thở phào nhẹ nhóm. Nguyên lai bổn môn đều không bị gì cả, mà là do kinh động của trận đại. Chiến vừa rồi, nên các đệ tử mới tạm lánh đến địa phương an toàn. Cơ sư đệ khổ cực rồi. Chu Thiên Vân vỗ vỗ vai tu sĩ, hết sức cảm. Khái, sư huyên không nên nói như vậy, để từ nhỏ đã sống và lớn lên tại. Tuyết Minh Sơn thủ hộ cơ nghiệp tổ sư chính là chuyện quan trọng. Chỉ là hiện tại nguy hiểm đã được giải trừ. Nhưng mấy vị đảo hấu tới. Tham gia hội giao dịch cũng đã bỏ đi rồi. Cái này. Nói đến chỗ này. Trên mặt cơ huyền xanh lộ ra vẻ khó khăn. Chu Thiên Vân sở khóc sở cười. Úi lực của vụ nổ kia quả thật vô cùng. Kinh người nếu nơi này không phải là tổng đàn bổn môn. Đổi lại chỉ là. Nơi hắn cùng mấy lão quái vật giao dịch, hắn cũng sẽ có lựa chọn như vậy. Người tu tiên nguyên anh kỳ, người nào mà không giảo hoạt, hám, lợi tránh hại. Mỗi người đều ham sống sợ chết. Chỉ là bọn hắn lần này. Vừa đi, hội giao dịch được chuẩn bị lâu như vậy lại bị nhỡ quả thật. Làm cho người ta khó chịu. Bất quá bản thân là nhất môn chi chủ. Rốt cuộc vẫn có vài phần khí đổ thôi mọi người không có việc gì là tốt rồi Cơ sư đệ phiền Người liên lạc với cơ sư đệ cùng liễu sư muội Để cho hai người bọn họ Có thể mang theo đệ tử bên ngoài trở về Ờ việc này giao cho đệ Cơ huyền xanh cũng không từ chối ôm quyền liền mang theo vài tên đệ Tử thân tính bay về phía xa xa Chu đảo hữu, nếu hồi giao dịch đã không thành, vậy Lâm mố ở lại nơi. Này cũng vô ích trước hết xin cáo từ Chờ đối phương xử lý tốt. Chuyện bên trong môn phái. Lâm Hiên nhẹ nhàng tiến lên, mở miệng nói. Tần nhiên mặc dù không có mở miệng, nhưng lại đi theo phía sau hắn. Hiển nhiên là hai người đều có chung một ý định. Ha ha! Lâm Hiền để cần gì phải vội vàng như vậy, nghe nói ngươi diệt. Sát tội hoa lão ma cứu nữ nhi của Chu mố cùng mấy tên để tử không ra. Hồn, mới vừa rồi nếu không có ngươi cùng hai vị huyên để khương thì. Kịp thời chạy tới, thì tánh mạng của hai vợ chồng ta cũng khó giữ nổi. Nếu đã tới đây rồi, cần gì phải đi vội, nếu không che bổn môn đơn sơ. Xin mời ở lại đây một đoạn thời gian Cái khác không nói trong phương Viên mười vạn này Linh mạch của tuyết minh sơn ta coi như không tệ Hơn nữa vì tỏ ý cả tạ điển tịch bổn môn Ngoại trừ một ít đặc thù Còn lại tối ý lâm huyêng tham khảo Không biết ý lâm huyêng như thế Nào Chú Thiên Vân xoay người ôn quyền Vô cùng thân thiết nói Mỗi một chữ nói ra đều làm cho mọi người ở đây cứng lưới Dù làm lâm Hiên cũng trởn mắt há hốc mồm Thiếu ra trên đời này còn có chuyện tốt như vậy thật sao? Âm thanh Tò mò của Nguyệt Nhi chuyện vào trong tay Phản ứng đầu tiên của tiểu nha đầu là có âm mưu cho dù lâm hiên cứu Chu thiến Mới vừa rồi còn Ra tay tương trợ bọn họ cảm tạ như vậy cũng rất là thái quá Trừ một ít đặc thù điển tịch bổn môn tùy ý tham khảo Cảm giác sống như đang nằm mơ vậy Lâm Hiên hít mắt đánh ra vị môn chủ tuyết Minh Sơn này vài lần Nhưng thần sắc của đối phương vô cùng tự nhiên Đạo hữu đã có ý tốt như thế Nếu Lâm mố còn nhất định phải đi thì có Vẻ như tại hạ không hợp tình hợp lý lắm Cũng được, nếu đã vậy xin Quấy giày quý phái vài ngày Lâm Hiên thản nhiên cười, vẻ mặt ôn hòa Nói Ha ha, đảo hứa quá khách khí Cái gì mà quấy giày, xin cứ xem bổn môn Là nhà của mình vậy Chu Thiên Vân mừng rỡ Vô cùng khách khí nói Sau đó lại quay đầu lại nói tần tiên tử, cũng xin mời lưu lại điện. Tịch của bổn môn đương nhiên không thể so sánh với thiên nhai hải các. Tiên tử nếu có hứng thú xem chu mố nhất định không ngăn cản. Hảo, môn chủ nếu đã có thành ý như vậy thiếp thân cũng xin trụ lại. Mấy ngày, Tần nhiên nhìn thoáng qua thiếu niên bên người quả nhiên, cũng không nói lời cử tuyệt. Chú Thiên Vân mừng rỡ, hắn cùng với Khương Thị xong Hùng rất là quen. Thuộc, không cần tận lực giữ lại làm gì, lúc này liện tự mình đem lâm. Hiên cùng tần nhiên đến khách quý lầu. Một canh giờ sau, hắn trở lại bên đồng phủ của mình đã nhìn thấy Mỹ. Phụ Hồng y thần sắc do dự chờ ở nơi đó. Phu nhân, làm sao vậy? Sư huyên, ngươi đây là ý gì, muốn lưu lại lâm tiểu tử kia, cũng không. Cần phải hứa hẹn thái quá như vậy, điển tịch bổn môn, đó là do lịch. Đại tổ sư truyền xuống, như thế nào có thể để cho ngoại nhân xem. Thần sắc của Mỹ Phụ Hồng Y vô cùng khó coi Trượng phu là môn chủ, lúc. Chò chuyện với ngoại nhân. Nàng không tiện phản bác, nhưng lúc nãy hắn... Xử lý chuyện tình, lại lộ vẻ có chút quá mức khinh suốt. Ha ha, nguyên lai sư mũi là đang trách vi phu chuyện này ta đây hỏi. Mũi, phu nhân cảm thấy thần thông của lâm tiểu tử kia như thế nào? Chu Thiên Vân vô cùng thần bí nói. Sư huyên đây là ý gì, ngươi sẽ không cho rằng tần tiên tử nói xạo. Chứ, là lâm tiểu tử đo được quy lực của vụ nổ đáng sợ kia sao? Mỹ phụ. Hồng yêu ngẩn ngơ. Thần sắc vô cùng nghi hoạt. Sư mũi đa nghi rồi. Vì phu cũng không có hoài nghi vân trung tiên. Từ sau khi khôi lỗi kia tự bảo. uy lực chúng ta cũng đã tận mắt nhìn. Thấy không phải là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ có thể ngăn cản. Được. Suy nghĩ viễn vông như vậy làm cho chú thiên vân cảm thấy tức. Cười. Vậy tại sao phu quân lại hỏi tu vị của hắn như thế nào lúc ấy kịch? Chiến như vậy, ta cũng không có chú ý tới. Ờ, không có chú ý, chỉ là lúc ấy vi phu lại có lưu ý một chút, ngoại. Trừ khôi lỗi kia là nguyên anh hậu kỳ, còn an hiểu ẩm nặng, lúc đầu. Khôi lỗi đánh lén tần nhiên, lúc ấy tình thế nguy cấp, chính là lâm. Hiên đã cứu vân trung tiên tử. Chú Thiên Vân chậm rãi đem tình huống. Lúc đó miêu tả lại, hắn lúc đó nhìn thấy rất là rõ ràng. Cái gì thuẫn gì còn có ngọn lửa màu xanh biếc. Thật sự là có quy lực. Đáng sợ như sư huyên miêu tả sao. Trên khuôn mặt Mỹ phụ hồng y suốt. Hiện vài phần kinh hãi, nếu không phải những lời này do Trượng phu. Nàng nói, nàng căn bản sẽ không tin tưởng một chút. Người tu tiên Nguyên Anh Trung Kỳ Làm sao có thể biết được bí thuật đáng sợ như Thế Tất nhiên là thật Chỉ có hai vợ chồng chúng ta Vi phu làm sao có Thể thổi phồng lên được chứ Chu Thiên Vân cười khổ mà nói mặc dù Không biết thần thông khác Của vị lâm đảo hữu kia như thế nào Bất quá Chỉ bằng vào thuẫn di Cùng bích hỏa đáng sợ kia Đã có thể làm cho tu Sĩ Trung kỳ ta phải tránh xa rồi. Cho dù đối phương là tu sĩ nguyên. Anh hậu kỳ cũng chưa chắc đã không thể không liều mạng. Cho dù không. Được cũng có thể chạy thoát. Vậy sư huyên giữ hắn lại là vì. Không sai tần nhiên từng xưng hô hắn là sư đệ. Nói cách khác. Người này rõ ràng còn ít tuổi hơn so với vân trung tiên tử. Mà chúng ta cũng biết. Tần nhiên hiện tại chỉ mới 200 tuổi, đã có thể kết anh thành. Tông, nghe nói đã vượt qua sư tôn của nàng lúc còn trẻ, mà tên họ lâm. Này, lại tiến dai lên tới trung kỳ thậm chí thần thông cũng không. Kém so với tu sĩ hậu kỳ tương lai thành tựu của hắn như thế nào, sợ. Rằng vi phu không cần phải nhiều lời, sư muội muội cảm thấy ta làm. Như vậy, có tính là sai không? Chú Thiên Vân cười nhẹ nói, đương nhiên không có, là tiểu muội hiểu lầm sư huyên, nếu như theo. Suy đoán của Huynh lâm tiểu tử tiến dai nguyên anh hậu kỳ không cần. Phải nói, cho dù là sau mấy trăm năm nữa tiến vào ly hợp kỳ cũng, không phải không có khả năng có quan hệ tốt với một lão quái vật như. Vậy đối với bổn môn đúng là một chuyện vô cùng tốt, hiện tại chỉ nỗ... Lực một chút như vậy, không tính là gì. Mỹ Phụ Hồng Y liền chuyển sang vui mừng, nhìn về phía trưởng phu mình. Vô cùng sùng bái. Không chỉ có vậy, người này cùng Vân Trung tiên tử quan hệ không bình. Thường tần nhiên xuất thân từ thiên nhai hải các đối với nam nhân. Không có cảm giác, hết lần này tới lần khác lại ở cùng một chỗ với lâm. Hiên, nhưng thần thái lại hoàn toàn bất đồng quan hệ tốt với Lâm. Hiên, Hiển nhiên tới lúc đó cũng sẽ có quan hệ tốt với Vân Trung Tiên, Tử, Sư Huyên. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã sớm quen biết nhau, nếu không? Chúng ta âm thầm điều tra. Ánh mắt của Mỹ Phụ Hồng Y ló lên, lòng hiếu kỳ của phụ nữ dường như vô cùng mạnh mẽ. Điểm này, ngay cả người Tu Tiên cũng không ngoại lệ. Nói bậy, sư muội nhất thiết không thể đả thảo kinh xà, không nên có. Hành động làm hai người bọn họ tức giận, bọn họ có quan hệ như thế. Nào, chúng ta biết rồi thì có chỗ tốt gì còn có khả năng đem bằng hữu. Biến thành địch nhân. Chú Thiên Vân lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Lại, mũi biết rồi. Mỹ Phụ Hồng Y gật đầu, nàng dù sao cũng là người tu. Tiên Nguyên Anh Kỳ đã sống mấy trăm tuổi, đương nhiên không thể không. Biết nặng nhẹ, mới vừa rồi chỉ là lỡ lời mà thôi. Cùng lúc đó, tại một chỗ bí mật tại Tuyết Minh Sơn, ba bóng người mơ. Hồ cùng chớp lên một cái, người bên trái có vóc người thấp bé, nhìn. Qua giống như người lùn, nhưng lại có khí thế nhất. Hắn mặc dù đã thu liếm linh lực bản thân, nhưng vẫn có thể đoán ra. Đây là một người tu tiên Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai người khác cũng đều là tu sĩ Nguyên Anh chỉ là sơ kỳ. Một lão đầu đầu đầy tóc bạc. Còn có một nữ tu dung mạo tú lệ. Nếu có tu sĩ nào khác tham gia hội giao dịch xuất hiện ở chỗ này có. Thể nhận ra ba người này chính là ở chỗ này lúc vụ nổ xuất hiện. Nghị luận không ngừng. Cũng là ba người suy đoán ra có tồn tại ly hợp kỳ. Giao thủ. Hơn nữa bọn hắn còn rời đi đầu tiên. Sau đó mấy lão quái vật khác mới. Lập tức giải tán. Không nghĩ tới bọn họ vẫn chưa đi xa. Ngược lại lặng lẽ quay trở về. Hiển nhiên là có ý đồ. Chỉ là không biết có âm mưu gì. Trần Huynh. Ngươi thật sự khẳng định Tuyết Minh Sơn có vật kia. Tô. Sĩ tóc bạc nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt cảnh giác mở miệng hỏi. Nói nhảm, nếu không có nắm chắc, trần mố làm sao máu hiểm tới nơi? Này, vốn định thừa lức hồi giao dịch nhiều người hỗn tạp, lặng lẽ hành. Động, nhưng như vậy dù sao cũng không nắm chắc mấy, hôm nay trời cũng. Giúp ta, đem để tử tuyết Minh Sơn dẫn đi, chúng ta nên hành động nhanh. Một chút. Trên mặt tu sĩ thấp bé họ trần kia xuất hiện vẻ mặt tàn. Khúc có chút hưng phấn nói. Về phần nữ tu kia, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong đôi mắt cũng. Đã xuất hiện vẻ tham lam, cho dù khuôn mặt vốn coi như thanh tu cũng. Có chút dữ tờn. Tuyết Minh Sơn là một tòa cô phong, bọn họ hiện đang ẩn nấp ở vị trí. Bí ẩn tại sườn núi, cách đỉnh núi cũng không xa. Cho nên không thể, không cẩn thân làm việc được. Mà trong tay tu sĩ thấp bé kia đang cầm một cái pháp khí hình la bàn. Một bên đi, một bên xem xét địa hình xung quanh, đột nhiên, hắn thở. Nhẹ một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng chính là nơi này. Nơi này, hai người khác dừng cước bộ lại trước mặt bọn họ là một vách đá trụi. Lủi cái gì cũng không có trong mắt bọn họ, không khỏi xuất hiện một chút nghi ngờ. Tu sĩ thấp bé lại coi như không nhìn thấy thân hình chợt lóe đã bay đến phía trước vách đá, nhìn một chút pháp khí trong tay, sau đó điểm mấy cách lên cách la bàn này. Ca ca âm thanh truyền vào lỗ tai, trước mặt bọn họ xuất hiện một cái động có đường kính nửa trượng, đen như mực sâu không thấy đáy nhưng Với nhãn lực của lão quái Nguyên Anh hiển nhiên có thể thấy rõ ràng Ba người liếc mắt nhìn nhau Trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên quả nhiên không có tìm lầm Vì vậy liền thi chuyển thần thông Ngay vào bên Trong tất cả những chuyện phát sinh nơi này Mọi người trên đỉnh núi đều Không biết Bên trong một tính thất có hoàn cảnh lãnh đảm tần nhiên Đang ngồi ở đó, lúc này đây thương thế của nàng cũng không phải nhẹ. Cũng may là có mang linh dược tử thiên nhai hải các tới, sau khi dùng. Đã không có gì đáng ngại. Lúc này đã nửa đêm, ánh trăng lặng lặng treo ở đó, ngoài cửa sổ còn có. Chim hót chuyện phát sinh ban ngày đã sớm tan thành mây khói, nhưng... Mà trong lòng của Vân Trung tiên tử vẫn lặng yên xuất hiện một bóng. Người, tần nhiên thở dài, chậm rãi đứng lên, xem ra tối nay không thể tu. Luyện được rồi. Bàn tay nàng vừa đẩy cửa sổ ra, đột nhiên chân mày khẽ động cả người. Nhẹ nhàng bay ra ngoài. Tư thế vô cùng ưu Mỹ lăng không mà đi, giống như tiên nữ từ trên trời. Xuống vậy, nàng tất nhiên là ở lại khách quý lầu, mà còn là tòa kiến trúc chiêu. Đãi lão quái nguyên anh kỳ, mỗi một tòa đều độc lập còn có cấm chế. Đơn giản xung quanh có thể không cần lo lắng bị sinh coi. Giờ phút này bên ngoài quần sáng màu lam có một đảo hỏa quang xoay. Quang, chuyện âm phủ. Khói miệng tần nhiên xuất hiện một nụ cười, mặc dù. Động tác này có lẽ ngay cả bản thân nàng ta cũng không có chú ý tới. Bàn tay vừa điểm một cái đảo hồng quang liền bay nhanh tới quang Mang hé ra truyền âm phủ khi đang bay tới Giống như thông linh vậy Không ngừng xoay quanh cô gái Tần nhiên đem thần thức rót vào bên trong Không ngoài sở liệu quả nhiên là người kia gửi tới Vân Trung tiên tử ngậm đầu lên nhìn sắc trời một chút Hiện tại đã là Nữa đêm hắn hiện tại lại hẹn mình Trong lòng cảm giác được có chút không ổn nếu như đổi lại một người. Khác nàng khẳng định sẽ không để ý đến, nhưng là vì lâm sư đề kia. Thôi vậy, người ta cũng đã cứu mình mấy lần từ chối rất không lễ. Phép, tần nhiên thì Thảo tử nói chỉ là nghe qua giống như đang tìm. Lý do để đi phó ước vậy. Trên mặt đã ửng đỏ cả lên. Tiên tử mặc dù mỹ lệ. Nhưng mà lại rất ít khi tức giận tần nhiên lúc này thoạt nhìn so với lúc bình thường còn mê người hơn nhiều. Đây mới chính là vẻ đẹp khuyên quốc khuyên thành. Lại nhìn một chút truyền âm phù trong tay thân hình tần nhiên dần. Dần mơ hồ trong bóng đêm, nàng dĩ nhiên sử dụng thần thông ẩm nặng, dù. Sao trong đêm trăng tròn như vậy, một nam một nữ lén lúc gặp mặt nhau. Trung Quy vẫn có cảm giác có chút trột dạ Đáng thương cho tần nhiên nào có biết, Lâm Hiên căn bản không nghĩ. Nhiều như vậy, chơi đùa âm mưu rủ kế, hắn có vô số kinh nghiệm xương. Máu, lão quái vật thua trong tay Lâm Hiên, không thể đếm hết, về trình. Độ thông minh thì không thể nghi ngờ. Nhưng mà chỉ số thông minh cùng với chuyện tình ái lại là hai việc. Khác nhau, trên phương diện tình cảm, Lâm Hiên lại có chút ngô ngốc. Cùng khổng tức giao hợp, cũng là kết quả không thể nhịp lại mình. Thường cùng Nguyệt Nhi lại càng tùy tiện hơn, Lâm Hiên nào biết cùng. Nữ tu ở chung một chỗ là phải chú ý cái gì. Tỉ như nói, hắn nửa đêm hẹn gặp tần nhiên, hiển nhiên là vô cùng. Không ổn, bất quá Lâm Hiên lại không có cảm giác gì, hắn sở dĩ trọn. Lúc này là muốn xem xét thương thế cùng pháp lực của Tần Nhiên hiện. Tại hắn vừa hồi phục xong. Lâm Hiên còn đang dương dương tự đắc cảm giác được sẽ thay người khác. Lo lắng, nào biết được Tần Nhiên đêm hôm khuê khót nhận được chuyện. Âm phù của hắn khiến cho chống ngực đập liên tục đỏ mặt đi đến nơi. Phó ước. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là nói Tần Nhiên thích Lâm. Hiên, đường đường vân trung tiên tử, sao có thể nông cản như vậy? Vừa gặp đã yêu là không có khả năng Bất quá hào cảm khẳng định có Cũng giống như 200 năm về trước, lúc bản thân nguy hiểm nhất Một, người thiếu niên đã đem mình từ trong chỗ chết cứu ra Năm đó như thế, hôm nay lại như thế Chẳng lẽ là trung hợp hay là đang án chỉ điều gì đó Tần nhiên đắt là nguyên anh kỳ nhưng lâm hiên cùng điện tiểu kiếm là loại người thích đấu với thiên cùng cường đảo tranh đấu bất đồng hay người đều có một tín niệm là vận mệnh nắm trong tay ta căn bản không đặt lão thiên vào trong mắt mà con đường tu hành của tần nhiên lại tương đối đơn giản chủ yếu là tư chất cùng cơ duyên nàng tin tưởng thiên tin tưởng duyên. Tuy nói trí nhớ về 200 năm trước đã có chút mơ hồ, nhưng hôm nay lại rất rõ ràng vì lâm sư đệ kia không chỉ có ăn cứu mạng còn có rất nhiều rung động. Theo nàng biết, lâm hiên không có linh căn, nhưng hôm nay không chỉ có. Cảnh giới còn hơn mình một bậc, thần thông lại càng thái quá. Tần nhiên kiến thức uyên bác, nhưng ngoại trừ sư tôn ra, nàng thật sự thật. Không có gặp qua cao thủ nào. Thậm chí mấy vị sư tỷ nguyên anh hậu kỳ. Cũng rõ ràng là không bằng ít nhất một kích cuối cùng của Lâm Hiên. Cơ hồ có thể so với một kích của tu sĩ ly hợp kỳ. Khó tin. Vân Trung tiên tử kiêu ngạo vô cùng chỉ phục một người đó. Là sư tôn đã khen nàng thông minh hơn người tiền đồ không thể hạn. Lượng. Nhưng thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hấu nhân đối với vị lâm sư đệ Này nàng thật sự không phục không được Cảm kích ngạc nhiên bội phục Mấy thứ này trong bất chi bất giác rất Dễ biến thành hào cảm Nếu không có ăn cứu mạng tận nhiên cũng không hoang đường mà canh ba Đi đến phó ước này Nàng mặc dù chỉ là sơ kỳ Nhưng liếm khí thuật trong cổ thiên huyền Tông huyền diệu vô cùng, hiển nhiên không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ra, sau thời gian một chén trà nhỏ, đã đi tới phía sau núi. Nơi này có một khu rừng rậm ngày thường có rất ít người tới càng. Huống chi là lúc nữa đêm, cho nên càng không cần lo lắng sẽ có người. Đột nhiên xông vào. Lâm Hiên lựa chọn địa điểm này cũng đã tốn mất. Một hồi tâm tư. Bình tâm mà nói cũng không sai, nhưng mà tên gia hỏa này căn bản. Không nghĩ qua như vậy mà hẹn ước với một nữ nhân là hết sức không? Ổn, hắn lại còn lựa chọn chỗ hẻo lánh như vậy. Thấy thế nào dường như? Cũng không có tốt. Lúc này đại mi của tần nhiên đã có chút nhăn lại, mặc dù có chút hoài. Nghi ăn nhân cấu mạng. Nhưng tục ngữ nói tâm tư hại người không thể không có, không thể. Không xuất hiện tâm tư phòng người tần nhiên mặc dù kinh nghiệm tinh. Phong huyết vũ không nhiều lắm, nhưng cũng không phải thái điều mới. Bước vào tiên đạo. Trên mặt tần Nghiêm xuất hiện một chút do dự, từ trong nội tâm, nàng. Rất muốn tin tưởng lâm hiên không có ác ý, nhưng hoàn cảnh xung quanh. Lại hẻo lánh như vậy. Lại còn có bố trí cấm chế cách âm kỳ thật ý định của Lâm Hiên là Không muốn cuộc nói chuyện của hai người lọt vào trong tay người thứ ba Phòng ngựa bị nhìn trộm Nhưng trong mắt Vân Trung tiên tử lại rất Dễ dàng liên tưởng đến chuyện khác Thần sắc tần nhiên có chút so dự Sau khi do dự thời gian một chén Cha nhỏ cuối cùng cắn răng Xuất hiện một tia dứt khoát cả người nhẹ Nhàng lao vào trong rừng cây Nàng cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng lâm hiên Mặc dù lòng người khó lường Nhưng mơ hồ Nàng cảm giác lâm hiên đối Chính mình cũng không có ác ý Rừng cây trước mặt vô cùng rậm rạp Cây cuối so với bình thường còn cao Hơn thấp bé nhất cũng cao tới hai ba mươi trượng Sau khi tiến vào bên trong ánh trăng cũng bị trăn lại. Bất quá thân. Là người tu tiên hiển nhiên không cần lo lắng nhìn không thấy đường. Bay chỉ trong chốc lát một khu đất trống nhỏ liến suốt hiện trong tầm. Mắt phía trên mặt tuy trắng xóa là một thiếu niên có sung mạo bình. Thường đang khoanh chân ngồi. Không cần phải nói đúng là lâm hiên. Liếm khí thuật của Tần Nhiên hiển nhiên vô cùng huyền diệu, nhưng với thần thức cường đại của Lâm Hiên, hơn nữa hắn cũng có sở trường như. Vậy, Hiển nhiên đã sớm cảnh giác, chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy. Sư tỷ. Lâm Hiên xoay người lại, mỉm cười ôm quyền. Lâm Sư Đệ. Nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Hiên, nội tâm Tần Nhiên liền buông lỏng. Cũng bị lo lắng chỉ là dư thừa, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Đêm hồn khuya khoan. Đối phương vì sao phải hẹn mình ở địa phương hẻo. Lánh như thế này. 200 năm không thấy, phong thái của sư tỷ vẫn như cũ. Thật sự là... Đáng mừng. Lâm Hiên mặc dù về mặt tình cảm có chút ngốc, nhưng cho dù... Ngốc đến mấy cũng không thể không biết nói mấy lời khen tặng. Khóe miệng Tần Nhiên xuất hiện vài phần ý cười lời này của sư đệ. Ta thẹn không dám nhận cùng với ngươi so sánh. Ta đây thật sự không? Đáng nhắc tới. Đâu có, đâu có. Sắc mặt lâm hiên lạnh nhạt nói vài câu khiên tốn, nhưng lại âm thầm. Lưu ý vẻ mặt của Tần Nhiên, vị vân trung tiên tử này quả thật là vô. Cùng xinh đẹp, sắc mặt dường như cũng có đỏ một chút. Nhưng hành động, cử chỉ lời nói, lại rất là tự nhiên hào phóng. Đến tổt cùng nên mở miệng như thế nào đây? Ý niệm không ngừng xoay chuyển trong đầu lâm hiên. Lần nữa nhìn thấy tần nhiên, hắn lại tự nhiên nhớ tới lời ước hẹn bên. Trong huyện âm phủ năm xưa, ước hẹn sau khi Nguyên Anh trăng tròn cùng xong tu. Ước định này tất nhiên là làm cho người ta có vô tận dư vị. Nhưng ngấm, nghĩ lại, lại quá mức đột ngột đến tột cùng là tần nhiên có còn nhớ hay không? Câu đố này chỉ có nữ nhân trước mắt mới có thể giải. Bất quá cho dù, Lâm Hiên đối với tình ái rất ngốc nhưng cũng không ngu đến nỗi trực. Tiếp mở miệng ra hỏi, phương pháp tốt nhất là nói bóng nói gió trong lòng Lâm Hiên còn đang suy nghĩ nên nói cái gì? Thì Tần Nhiên đã mở miệng trước Lâm Sư Đệp. Nếu ta không có nhớ lầm. Lúc tại Phiêu Vân Cốc, ngươi tựa hồ không có. Linh Căn tại sao lại có thể tu hành nhanh như vậy? Lâm Hiên trong lòng dùng mình, nhưng than sắc trên mặt vẫn như cũ. Hắn, ngoại trừ ngô ngốc trong phương diện tình cảm, những chuyện khác đều. Hết sức khôn khéo, đã sớm nghĩ sẽ nên nói cái gì. Lam sắc tinh hải bí mật hiển nhiên không thể tiết lộ, cũng may lâm. Hiên đắc không còn ngây thơ như ngày xưa còn là người tu tiên linh động. Kỳ, hiện tại kiến thức của hắn vô cùng uyên bác, có thể tìm một cái cớ. Hoàn mỹ không sức mẻ. Không có linh căn, sư tỉ cảm giác được có thể hay không có thể. Khóe, miệng lâm hiên xuất hiện một nổ cười chế xéo trên mặt lại càng đầm ý. Cười. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng năm đó kiểm tra ngươi rõ ràng. Tu vị của bọn họ quá mức thấp kém, không nhìn ra được Châu Ngọc, nghe. Nói sư tỷ là đệ tử thiên nhai hải các kiến thức hiển nhiên không cần. Phải nói, phiêu vân tốc ngày xưa bất quá chỉ là một môn phái nhỏ. Trưởng môn cũng chỉ mới ngưng đan kỳ, người kiểm tra linh căn lại chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Phạm sai làm thì không có gì ngạc nhiên. Trên, mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ khinh thường, lời lẽ cũng hết sức trào phúng, sự. Tình năm đó tại phiêu vân cốc, từ đệ tử cùng nhau nhập môn đến trường. Bối sư thúc, đều đối với hắn chọc khiêu khích, Lâm Hiên hiển nhiên. Không có bao nhiêu hào cảm, nhưng mà tần nhiên cũng không phải dễ gạt như vậy, hơi nhú mày trầm. Ngâm một lát rồi mở miệng sư để nói không sai. Hiện tại đối với. Ngươi, phiêu vân có quả thật không đáng nhắc tới. Nhưng kiểm tra linh. Căn cũng không cần pháp thuật phức tạp gì. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ. Cũng không có khả năng phạm sai lầm. Như thế nào, sư tỷ không tin ta sao? Không phải vậy. Ta chỉ cảm thấy tò mò mà thôi. Sư để nếu không muốn. Nói. Ta sao dám cưỡng cầu. Tần nhiên thản nhiên cười nói. Kỳ thật cũng không có cái gì gọi là bí mật. Không biết sư tỷ từng. Nghe nói qua ve khổ linh căn chưa. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng. Khổ linh căn. Chính là biểu hiện ra như không có linh căn. Nhưng chỉ cần cố gắng đạt tới trình độ nhất định có thể vượt qua thánh linh. Căn thể chất cổ quái. Tần nhiên ngẩn ngơ thất thanh kinh hô lên. Không sai, sư tỷ quả nhiên kiến thức huyên bác. Trên mặt lâm hiên lộ, ra vẻ hài lòng. Nói ra khổ linh căn tự nhiên là do hắn nói bừa. Nhưng cái này là chuyện thuyết lưu truyền từ xưa của tu tiên giới dùng để giải thích. Tu vị bản thân đột nhiên tăng mạnh lại rất thích hợp. Tần nhiên quả nhiên không nghi ngờ hắn trên mặt ngược lại lộ ra vẻ. Bội phục, lưu truyền từ xưa khổ linh căn muốn phát huy hiệu quả, gian. Khổ vất vả phải trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Tỷ lệ xuất hiện so với thánh linh căn còn ít hơn, hơn nữa cho dù ngươi. Có thể chất như thế nào bởi vì tâm trí không đủ cứng cỏi nên cũng không có cách bước vào tiên đạo. Trách không được vị sư đệ này có thể tiến giai nguyên anh Trung Kỳ. Nói vậy hắn 200 năm qua cũng đã trải qua không ít tinh phong huyết. Vũ, nghi hoạt trong lòng được khai giải tần nhiên đối với lâm hiên lại. Càng thân thiết hơn, hai người chậm rãi bước đi trong rừng đem kinh. Nghiệm của bản thân kể ra cho đối phương. Mỹ nhân như ngọc trong mũi phản phất ngủi được mùi thơm u lan nếu... Đổi lại là người khác Khẳng định là sẽ bị mê hoạt mà lọt vào trong Sương mù Nhưng Lâm Hiên sẽ không con đường tu tiện Mỗi bước đều là Trông gai trường xanh với là mục đích cuối cùng Cho dù là mỹ nữ cũng Đừng hòng dao động được tâm trí của Lâm Hiên Mặc dù Vân Trung tiên tử rất là tài ba Nhưng trên mặt hắn vẫn một vẻ lánh đạm phong thanh như trước Vì phần Muốn giấu riêng một ít kinh nghiệm, nói xảo đối với Lâm Hiên mà nói. Cũng không có gì khó khăn. Khéo cười Tây u, vê quy quy o y đẹp làm sao. Cả người tần nhiên tựa hồ đều tản ra Mỹ. Lệ bất quá hiện tại cùng Lâm Hiên nói chuyện kỳ thật nàng cũng rất chú ý tới cử chỉ của đối phương. Tần nhiên hiển nhiên biết bản thân Mỹ Lệ rất ít có nam nhân nào thấy. Nàng mà không thần hồn điên đảo, nhưng mà vị lâm sư để bên cạnh này. Ánh mắt lại rất đàng hoàng. Tần nhiên khẽ cắn hàm răng, trên môi xuất hiện vài phần vui mừng. Bất chi bất giác, một canh giờ sau, lâm hiên xem xét một chút cảm thấy. Thời khắc cũng đã đến rồi, đây là lúc nên nở miệng, nếu không cứ tiếp. Tục như vậy, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến kết quả. Sư tỷ lâm mố có một việc muốn thỉnh giáo Xin sư tỷ thẳng thắn cho biết việc gì Trong mắt tần nhiên toát ra vẻ kỳ quái thấy vẻ mặt lâm Hiên nghiêm túc thần sắc của nàng cũng bắt đầu ngưng trọng Nếu như đã truyền âm phù cho bản thân lại còn đem mình hẹn gặp ở nơi hoang Vắng này nếu như chỉ vì muốn ôn chuyện sư thật sự có chút khó tin Nàng tưởng rằng Lâm Hiên muốn nói là chuyện chính sự Là như thế này Năm đó hành trình ở khuê dược Sư tỷ còn nhớ rõ Không Chuyện tới trước mắt Lâm Hiên lại cảm giác được có chút khó Có thể mở miệng Đương nhiên là nhớ rõ Nếu như không phải có sư để cứu Ta đã mất Mạng rồi Lại càng không nói đến có được cửa thiên huyền công Tần Nhiên cười cười Ôn nhu mở miệng. Chuyện đó chỉ là tình cờ mà thôi. Sư tỷ không cần để trong lòng. Sao? Khi hai người chúng ta chia tay. Sau khi chia tay. Tần nhiên nhú mày trong mắt xuất hiện vẻ kỳ. Quái. Đúng vậy. Sau khi chia tay. Sư tỷ có. Lâm Hiên ập A ập ốn. Chuyện này không phải do thiếu hiểu biết trong chuyện tình cảm. Mà là. Chuyện này quả thật khó có thể mở miệng. Sư để muốn nói cái gì? Ờ, chính là cái chuyện âm phủ kia sau khi chúng ta chia tay không. Lâu cùng với chuyện âm phủ có liên quan. Lâm Hiên đầu đầy mồ hôi, mở miệng khó khăn, ngoại trừ lão quái ly hợp. Kỳ, hiện tại nhân giới đã có rất ít người có thể làm hắn phải chật vật. Như vậy tần nhiên cũng có chút kinh ngạc cố gắng nhớ lại. Tuy nói người tu tiên trí nhớ lực vô cùng tốt nhưng 200 năm lúc này quả thật có chút khó khăn chuyện âm phủ Tần nhiên đột nhiên hô nhẹ một tiếng sau đó nhanh chóng che miệng lại như thế nào rồi sư tỷ nhớ rồi sao Lâm Hiên mừng rỡ hai tay trà sát Tần nhiên gật đầu âm thanh nhỏ như mối Nhìn thấy dĩ phản ứng của nàng lâm hiên ngược lại liền nói thầm chẳng lẽ chuyện âm phù thật Sự là tần sư tỉ gửi đi Cũng không đúng nếu như nàng thật sự có ý định sau khi nguyên anh Cùng mình xong tu vì sao lúc hai người mới gặp mặt nhau lại tỏ vẻ Như không có gì Vân Trung tiên tử làm sao có thể nông cán như vậy Một lần liên thủ kháng địch liền lấy thân báo đáp. Suy nghĩ như vậy. Lâm Hiên cảm thấy có chút thái quá. Không có khả năng. Nhưng nếu không. Phải nàng gửi vậy vẻ mặt cổ quái của nàng giải thích như thế nào. Tần nhiên vẻ mặt đỏ bừng trong lòng lại như con nai con đang nhảy. Loạn mà Lâm Hiên lại đang cao mày suy nghĩ vẻ mặt cổ quái vốn đang Ở trong rừng rậm giờ phút này lại càng thêm có một loại yên lặng rất. Là vượt dị. Ngay thời điểm hai người gặp nhau trong đêm trăng bên kia, ba lão. Quái nguyên anh kỳ đi mà quay lại, đã lặng lẽ tiến vào bên sâu trong núi. Lúc này người đang ở trong một trận pháp thật lớn trận pháp này linh. Quang bắn ra bốn phía, không ngừng có các loại quái thú biến ảnh từ bên trong ra. Hình thái hung ác Không hề sợ hãi lao về phía mấy lão quái Nguyên Anh Kỳ Trần Huyên chúng ta thật sự tìm đứng chỗ sao Tại sao lại có nhiều Cấm chí cùng mấy dập như vậy Lão đầu tóc bạc cao mày Vừa nói vừa Móc từ trong ngực ra Một điện hồ màu bạch ngân Đem quái vật đến gần Đánh thành bột phấn Không sai Nếu không phải trong thông đạo này Khắp nơi đều có thể có loại ẩn linh thạch ngăn cách linh lực này không đợi ta ra tay mà đã sớm bị tu sĩ đỉnh phong phát hiện rồi. Nữ tu có dung mạo thanh tú lật. Cổ tay một cái, một cột sáng to như cánh tay từ trong tay áo bay ra. Xuyên qua quái vật đầu heo thân ngựa kia. Hừ, bảy dập càng nhiều càng chứng minh đây là địa phương mà chúng ta. Cần tìm, muốn tìm được đồ tốt, hay vì sao một chút kiên nhẫn cũng Không có. Tu sĩ có vóc người thấp bé không cho là đúng mở miệng quanh. Người hắn là một tầng hà vụ cổ quái bao xung quanh, nhìn qua vô cùng. Âm trầm, người này dĩ nhiên là là gã sụp tu yên tâm đi, lão phu. Tuyệt đối không tìm lầm chỗ, chúng ta trước tiên hợp lực lại bài trừ. Cấm chế trước mắt này. Lời còn chưa dứt, hắn đã bóp quyết, hà vộ điên cuồng xoay chuyển biến. Hóa thành một vượt đầu mặt mũi hung dữ. Về phần hai lão quái khác, cho dù trong lòng còn có chút nghi hoặc Nhưng ngay lúc này, hiển nhiên cũng không thích tiếp tục hỏi tới, liếc. Mắt nhìn nhau cùng thi triển ra bí thuật sở trường. Ẩm hồ hồ âm thanh nổ mạnh chuyển vào lỗ tai theo như lời của nữ tu kia. Xung quanh vách núi có ẩn linh thạch trải rộng Chỉ cần bọn họ không Quá ẩn ào Thì sẽ không bị người trên đỉnh núi phát hiện Sư tỷ chuyện về chuyện âm phủ Người còn nhớ không Lâm Hiên thử Thăm dò Ơ Tần nhiên gật đầu Khuôn mặt xinh xắn càng đỏ hơn Nhìn về phía mặt Lâm Hiên Việc này nếu như Lâm Hiên không đề cập tới Có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không nhớ ra. Nhưng Lâm Hiên vừa nói trí. Nhớ 200 năm trước, lại xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu nàng. Hành trình năm đó tại khơi dược sản, bản thân thiếu chút nữa rơi vào. Trong tay trưởng môn Hỏa Linh, sau cùng lại cùng Lâm Hiên liên thủ đối. Địch giống như được sao phúc tinh chiếu vào vậy còn vất vả tìm được. Cổ bảo của Hỏa Linh môn. Bất quá vì lâm sư đệ này không có ý định quay về phiêu vân cốc, vì tránh cho bản thân tiết lộ hành tung của hắn, người này còn vừa đấm, vừa xoa, ép mình phải thề độc Ngắm lại hai bên còn có một đoạn khúc mắc trong nội tâm của tần. Nhiên cũng không có tức giận, khóe miệng ngược lại còn mỉm cười. Kỳ thật nàng cũng hiểu được hành động của lâm hiên đột nhiên phát. Tài trong người còn mang theo bảo vật trong cổ bảo mặc kệ là ở chỗ nào cũng đều có thể dước họa vào người. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé vì kiếm được chỗ tốt, phiêu vân cốc. Tuyệt đối có thể đối ngoại là thanh lý phản đồ để xử lý hán tần. Nhiên hiển nhiên sẽ không đem chuyện nhỏ năm đó để trong lòng. Nhưng mà sau khi chia tay, sau khi phát ra tâm ma chi thể Hai người liền chia ra đông tây mà. Chạy nhưng chỉ trong chút lát. Một đảo hỏa quang từ phía sau đuổi. Theo là chuyện âm phụ. Tần nhiên hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều đem thần thức xót vào. Nhưng nội Dung bên trong lại làm cho vị vân trung tiên tử này trởn mắt há hốc. Mồm là âm thanh của lâm hiên. Nói là vô cùng ái mộ mình, nhưng trước khi... Đại đạo chưa thành, không dám phân tâm, hy vọng sau khi nguyên anh... Hai người có thể kết làm xong tu. Tần nhiên lúc ấy cũng chóng váng. Mặc dù lúc ở phiêu vân cốc, nàng cũng có vô số đồng môn ái mộ, nhưng... Ai cũng không dám rõ ràng như vậy, vì lâm sư đệ này chẳng lẽ là hoa. Si... Hai người bình thường cũng chỉ nói qua vài câu, rồi một lần cùng. Nhau liên thủ giết địch, hắn liền có ý nghĩ muốn bản thân lấy thân báo. Đáp, nhưng lại hẹn sau khi Nguyên Anh. Phải biết rằng lúc đó hai người vừa mới bước vào con đường Tu Tiên. Giới không bao lâu, nhưng lại ở tại nơi Dương Châu Cằn Cỗi, đừng nói. Là lão quái Nguyên Anh, mà ngưng đan kỳ cũng không có, thậm chí đơn đáp. Độc dấu tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng có thể dễ dàng giết hắn. Nguyên anh, vị lâm sư đệ này đúng là chí hướng quá xa, tần nhiên dở. Khóc sợ cười, nhưng cũng không đem chuyện này làm thật sự. Mặc dù cảm giác được rất là hoang đường, nhưng sau đó tinh tế nghĩ lại cảm thấy cũng có thể hiểu được Có lẽ là lâm hiên điên rồi. Có lẽ hắn cảm giác được tâm ma chi thể vẫn. Chưa đủ nói cái gì nguyên anh xong tu. Mục đích ngoài trừ muốn thận. Cận với bản thân một chút. Còn muốn chính là không tiết lộ bí mật của hắn. Nhưng mặc kể như thế nào. Lần đầu tiên có nam nhân biểu lộ như vậy với. Mình tâm hồn thiếu nữ của tần nghiêm vẫn có chút. Nhưng nhớ trong mấy năm đầu. Nàng vẫn thường xuyên nhớ tới Nhưng theo thời gian trôi qua Tu vị của nàng tăng lên vô cùng nhanh Chóng tu tiên giới cũng xảy ra vô số chuyện Đầu tiên là âm hồn xâm Lẫn cả dương châu đình trệ Môn phái mặc dù mang tới ưu châu Nhưng cuối cùng vẫn bị hủy trong tay rượu vương Dựa vào thần thông trong cửu Thiên huyền tông nàng giết khỏi vòng vây Sau này thiên địa gì biến Nàng một mình đi tới Xảo ngộ như yên tiên tử Bái vị nữ tu ly hợp kỳ này làm vi sư Ra Nhập thiên nha hải các Từ nay về sau tu hành lại càng thêm thuận Lợi Dưới sự giúp đỡ của sư tôn thành công tiến sai lên nguyên anh Kỳ Nói thì đơn giản Cũng quay đầu lại Cũng đã 200 trăm năm Chuyện xưa của tần nghiêm Mặc dù bản thân không đứng ở đỉnh cao trong Tu hành ở nhân giới Nhưng cũng là tồn tại trí cao làm cho người ta Ngước nhìn Tuy lấy được nhưng mất nhiều Nhưng cũng không phải không có mất mát Phiêu vân cốc mất Đồng môn ngày xưa còn có bằng hữu Tất cả đều biến thành xương khô kỳ Thật bọn họ cho dù không có chết Không thể kết thành kim đan tuổi thọ. Cũng không dài lắm Tiên đạo vốn cô độc ký ức này đã sớm được Trần Phong dựng lên cho nàng. Không nghĩ tới lần này lại nhìn thấy lâm sư đệ. Giống như lúc tại khuê dược sản vậy, ngăn cơn sóng giữ, dường như mỗi. Lần hắn xuất hiện, luôn là trời sao an bài. Bình tâm mà nói tần nhiên mặc dù không có quên người này, nhưng... Trong mắt của nàng, lâm hiên cũng đã sớm không còn trên đời này nữa. Mặc dù phiêu vân cốc từng mang đến vân châu, nhưng lâm hiên thời gian đó ẩm dấu rất kỹ, nàng cũng không có nghe nói gì qua về thiếu chủ linh. Dược sơn, mà mã thiên hùng cùng hứa dai cùng với lâm hiên tiếp xúc. Nhưng không biết vì sao, cũng không có nhắc tới tần nhiên. Kỳ thật lần tu vị lâm hiên tăng vọt tại khuê dược giản, vị vân chung. Tiên tử này căn bản cũng không có để ý tới, nàng còn tưởng rằng lâm hiên chỉ là vận khí tốt, ăn được thiên tài địa bảo nào đó. Mặc dù cùng, người này hai lần tiếp xúc, nhưng nàng cũng biết vì lâm sư đệ này, không có linh căn Con người mặc dù có thể tu tiên nhưng không có tư chất linh căn thì không có khả năng trúc cơ. 200 năm nói vậy thì đã sớm không còn Ở nhân thí Cái kiểu biểu lộ đó Nàng hiển nhiên đã sớm quen mất rồi Thí cho nên thấy hai người gặp mặt nhau lâu như vậy Nhưng lúc này lâm Hiên lại ập a ập ốn đề cập đến chuyện xưa Tần nhiên không chỉ có Kinh ngạc mà còn vô cùng xấu hổ Hơn nữa hiện tại cùng với lúc xưa Không giống nhau Hai người đều đắt là Nguyên Anh Kỳ. Sau khi tiến dài. Lên Nguyên Anh Kỳ. Song Tu rất có lợi cho đột phá cảnh giới tần. Nhiên biết điều này. Mà đối với Lâm Hiên Kỳ thật nàng cũng không. Phản cảm thậm chí còn có hào cảm. Ăn cứu mạng là một mặt. Còn bởi vì vị Lâm Sư Đệ này quả thật rất ưu tú. Mặc dù dung mạo bình. Thường. Nhưng vân trung tiên tử cũng sẽ không lấy người vì dung mạo. Tại tu tiên giới người mạnh vi tôn. Trải qua chuyện ban ngày liên thủ ngăn địch tần nhiên trong lòng rõ. Ràng thần thông của lâm hiên còn hơn lão quái hậu kỳ chỉ hơn chứ. Không kém làm cho nàng có loại cảm giác an toàn. Chỉ nói về điểm này điều kiện của hắn hoàn toàn phù hợp. Nhưng tần nhiên vốn không cần phụ thuộc vào người mạnh. Hai người muốn xong tu có tình cảm hay không mấy quan trọng. Nhưng mà lấy đâu ra lúc tại phiêu vân tốc hai người cũng không có. Tiếp xúc với nhau lúc liên thủ ngăn địch tải khuê dược dàn trước sau. Cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Sau đó hai người đến hôm nay mới gặp lại. Đừng nói là tình cảm hai người ngay cả một chút hiểu biết về nhau cũng không có. Sau đó vị lâm sư để này lại nửa đêm canh ba hẹn Gặp mình để cập đến chuyện kia Quả thực có chút khinh bạc Cho dù có Muốn cùng mình Hai người cũng phải ghét bản trước đã chậm rãi đêm. Tình cảm bồi dưỡng Xem xem có thích hợp làm đạo lứ không Nếu không Phải nhìn thấy bộ dáng khờ khảo của hắn Vân Trung tiên tử đã sớm đem Người trước mặt xem là sắc lang rồi Trong lòng oán thầm không thôi Nếu như đổi lại là người khác tần Nhiên khẳng định phất tay áo bỏ đi Bất quá nàng đối với Lâm Hiên Cũng có chút hào cảm Vì vậy liền cuối đầu nhìn mũi chân Không phát ra Âm thanh nào Lâm Hiên nào biết trong này có chỗ hiểu lầm Càng không biết tần Nhiên từng nhận được chuyện âm xong tu của bản thân Lúc này nhìn Thấy vẻ mặt của nàng Không khỏi có chút sống hòa thượng sờ đầu suy Tư Chẳng lẽ là xấu hổ Đối với tâm tư của nữ hài Lâm Hiên Hiển nhiên không biết Vì vậy liền đàng hoàng thỉnh giáo Nguyệt Nhi Dù sao Đều là nữ nhân khẳng định biết đối phương nghĩ gì Nhưng gọi nữa ngày Cũng không thấy trả lời Nguyệt Nhi bình thường Đối thiếu ra vô cùng nghe lời, cũng không phải vô điều kiện tỉ như. Lúc bây giờ, liền mặc kể hắn. Tần nhiên vẻ mặt đỏ bừng trong lúc nhìn xung quanh càng mơ hồ mang. Theo vài phần ú oán, nhưng mà lại làm cho Lâm Hiên không biết nguyên. Nhân trong đó, càng không biết hai người đều thu được chuyện âm phụ của đối phương. Trong chuyện này thật sự có rất nhiều khúc mắt. Nhưng mà rất khó có. Thể giải thích rõ trong một lát. Đêm trăng tròn. Hai người chậm rãi bước đi trong rừng. Nhưng mà bên. Trong hào khí kiều diễm lại mơ hồ. Có một chút mùi vị cổ quái bên. Trong. Cùng lúc đó. Sâu bên trong núi. Ba lão quái vật nguyên anh kỳ. Cũng thi triển thần thông. Âm phong lệ. Khiếu kiếm khí cuồn cuồn. Quang mang phát ra từ trong đai trận đã đa yếu. Đi rất nhiều có vẻ có chút lung lay sắp đổ. Âm thanh bảo liệt vẫn không ngừng vang lên như trước truyền vào lỗ. Tai, sau thời gian một bữa cơm, linh quang chợt lóe quần sáng lại. Tưởng gì sáng lên. Ba người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đều tự động tăng mạnh công. Kích trên tay cấm chế này chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Quần sáng run lên. Giống như thuyền trong gió bão vậy Cuối cùng bị Chia làm hay Một cái thông đảo xuất hiện trước mặt Đi thôi Phía trước không biết còn có khảo nghiệm gì Âm thanh bình Thản của tu sĩ họ trần Tu sĩ họ trần vang lên Lại xung phong đi đầu Đi ở phía trước ba người Lão giả tóc bạc cùng nữ tu dung Mạo tú lệ liếc mắt nhìn nhau Rồi vội Vàng bước nhanh theo Thông đạo lần nay rõ ràng là rộng hơn so với lúc trước, đường kính hơn. Ba trượng, nhưng cũng không dài lắm, không lâu sau bọn họ liền di tới. Cối đường. Chẳng lẽ chúng ta đi lầm đường? Nhìn vách nối phía trước, nữ tu Mỹ. Lệ nhú chặt mày. Đương nhiên không phải. Tu sĩ họ trần vương tay ra, vỗ bên hông một. Cái... Lấy kiện pháp bảo la bàn kia ra Đánh lên trên đó một đảo pháp Quyết Ánh sáng năm màu chợt xuất hiện Sau đó âm thanh ca ca truyền vào lỗ tay Vách núi phía trước từ đồng chóc ra Một đồ án cổ quái xuất hiện Trong tầm mắt Không Không phải đồ án Mà là mấy bức tranh Từ từ xuất hiện Bước đầu tiên là bối cảnh cánh đồng hoang tính mịch trên cánh đồng Hoang Vu có đủ loại thực vật cổ quái cùng với nhân giới không giống nhau, tỉ như cái cây kia, mỗi lá cây đều có ngũ quan, vô cùng giữ tợn, nhìn qua giống như mặt duyệt vậy, vô cùng khéo léo. Trên mặt đất có thể tùy ý nhìn thấy vô số hài cốt, ở đây ba người đều là lão quái nguyên anh Kỳ đều đã trải qua biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ, nhưng không biết vì sao Lại có cảm giác sống lưng có chút, lạnh. Đây là cái gì? Nữ tu kia nhìn không được mà hét lên một tiếng kinh. Hãi! Nhưng hai lão quái vật khác lại không có mở miệng, ánh mắt tập trung. Vào bức họa thứ hai. Bức họa này lại càng dường dị hơn cùng với bước đầu tiên mang hình thái. Tươi sáng đối lập, non xanh nước biếc Quỳnh lâu điện ngọc, hoàn toàn. Không có âm kinh khủng như vừa rồi bên trong một tòa đình tinh xảo. Có một cô gái 17-18 tuổi đang chơi đàn. Nhìn qua giống như tiên cảnh trong nhân gian vậy. Cô gái này có dung mạo mỹ lệ kinh người quả thật có thể so với vân. Trung tiên tử chỉ có thể dùng từ khuyên quốc khuyên thành để hình. Dung. Tiếp theo là bức họa thứ ba. Vẫn là vị cô nương xinh đẹp kia. Xung quanh nàng đều là nối lớn, rõ. Ràng là tranh, nhưng không biết vì sao, dĩ nhiên có thể làm cho người. Ta cảm thấy được âm khí tận trời, mỹ nhân như ngọc, cô gái mang một. Cái váy dài màu trắng chân trần phiêu phù ở trong không khí, phẳng. Phất như tiên tử hạ phàm vậy, nhưng xung quanh nàng lại bay đây yêu. Hỏa rượu dị. Trước người... Vô số loài sinh vật đang quỳ xuống Có khoảng mấy vạn Mà trong những tên này Một bộ phận nhỏ có hình dáng giống như nhân loại vậy Nhưng lại có nhiều những quái vật mặt mày hung dữ Thậm chí Ngay cả thân cao trăm trưởng cũng có Nhưng rõ ràng không phải là yêu thú Cũng không phải là ma tục Chẳng lẽ đây là đại yêu dùm sao Tu sĩ tóc bạc họ mộ dung kia nuốt Một ngùm nước miếng. Đại yêu vượt đảo hữu nói đây là quái vật âm ti giới sao. Nữ tu sắc. Mặt khó coi nói. Mặc dù là nét vẻ trên bức họa nên ta không nhìn ra tu vị. Nhưng theo. Suy đoán của ta, thần thông của bọn họ tuyệt đối không thấp, có hình. Giáng giống nhân tục chúng ta chỉ sợ đã ngoài vượt đấy là nguyên anh kỳ. Còn bên cạnh là cử linh dưỡng, loại quái vật này khi trưởng thành có. Thực lực tương đương tu sĩ ly hợp kỳ. Lão giả liếm liếm mối, nhạt. Nhéo nói, ô, không nghĩ tới mộ dung huyên lại có kiến thức huyên bác như thế. Tu sĩ có vóc người thấp bé có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Thần thông của lão phu kém xa so với đảo hữu, nhưng bởi vì có chút. Kinh nghiệm đặc thù nên đối với âm ti giới hiểu rõ hơn người bình. Thường một chút. Lão giả phản phất như nhớ tới chuyện xưa thần sắc. Trở nên ảm đàm, sâu kín thở dài. Nghe đồng bạn nói như vậy, hai người có chút kinh ngạc. Nhưng ngay lúc này hiển nhiên sẽ không ăn no không có việc gì làm mà đi hỏi thăm bí. Mật của đối phương. Theo như lời đảo hữu nói cảnh sắc trước mặt chắc là ứng với âm ti. Giới nhưng vị cô nương kia là ai nhìn có vẻ rất nhu nhược. Nhưng tại sao lại có nhiều đại yêu vừa tỏ ra kính sợ khuất phục như vậy. Nữ tô. Nhếu mày mở miệng hỏi. Cái này. Lão Phu cũng không rõ về mặt khách quan mà nói liễu tiên. Tử hẳn đã nghe nói qua. Âm ti giới tổng cộng có 6 cái nhân giới Chúng ta mặc dù là hạ vị giới Nhưng lại vô cùng rộng lớn, huyền ảo Thần bí tồn tại cao giai đủ để cùng linh giới cùng cổ ma giới Nhưng thượng vị giới so sánh Không chỉ giới hạn riêng trong ly hợp kỳ nữ Nhân này mặc dù xinh đẹp vô cùng Nhưng hơn phân nữa là tồn tại cực Cao trong âm ti giới Lão giả tóc bạc gãi gãi đầu nói. Sau đó ánh mắt của ba người chuyển sang bức tranh mới. Nhưng mà nếu. Lâm Hiên xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định sẽ phát ngốc. Ngay cả nói. Cũng nói không ra lời. Bởi vì cô gái thống trị vô số đại yêu dưỡng âm ti kia. Bộ dáng hắn vô. Cùng quen thuộc thậm chí có thể nói là 200 năm nay lúc nào cũng ở. Chung một chỗ chưa từng rời xa nhau dù chỉ một khắc. Đôi mắt đó, hàng mi đó, cái mũi đó còn có những đường cong lung linh. Thon dài cùng với Nguyệt Nhi quả thật là rất giống, phản phất như bóng sáng của nàng trong kính vậy. Bất đồng duy nhất chính là khí chất cùng thần thái của hai người. Nguyệt Nhi là một tiểu cô nương làm cho người ta yêu thương điềm đảm, đáng yêu. Mà cô gái trên bức tranh kia cả người lại tản mát ra một loại khí. Chất cao quý lạnh như băng cùng với loại khí chất công chúa của Nguyệt Nhi lại không giống nhau. Mặc dù Nguyệt Nhi thực lực cũng không tệ, nhưng có thể tại linh giới hoành hành vô kỷ là bởi vì có phụ thân, dù sao cũng không có nhiều. Người dám đi trêu chọc một vị tán tiến, cho nên chỉ cần không quá. Phần Mọi người đều tha thứ cho nàng Mà cô gài âm ti này Có vẻ mỹ lệ của tiên tử Từ trên người nàng phát Ra một loại khí chất ngạo nơ Gơ e thiên hạ Nàng rốt cuộc là ai Cùng với Nguyệt Nhi có quan hệ gì Đáng tiếc Lâm Hiên Không có mặt ở chỗ này Mà ba gã nguyên anh kỳ này Cũng rất nhanh chuyển ánh mắt Sang bức tranh mới Chỉ là lão đầu kia Chỉ nhìn thoáng qua thôi Chỉ thấy cô gái kia trống cằm tựa hồ nhìn về phương xa, phía chân. Trời mơ hồ xuất hiện ngọn lửa màu xanh biếc. Tu sĩ họ Trần cũng không muốn quản nhiều như vậy, hắn đến nơi này là. Vì bảo vật trong truyền thuyết, ánh mắt mắt nhìn lên tường, rất nhanh. Liện nhìn thấy chỗ sao nhau giữa ba bức tranh có một vật vòng tròn.